Đã có bao giờ? Đã có bao giờ, trong một ngày cuối năm, khi gió mùa về trên miền Bắc, buổi tối, bạn nằm cuộn mình kín mít trong chăn, hai mắt nhắm lại và lim dim lim dim, đầu óc cứ thả trôi đi với những suy nghĩ vẩn vơ nào đó. Đã có bao giờ bạn ngồi một mình nơi bãi biển vào một buổi chiều nghe gió biển lành lạnh lướt qua? Bạn sẽ cười, khi lâu đài cát mà mình vừa xây không bị nước biển tràn vào làm đổ, nhưng trời một cơn sóng lớn đổ vào, Lâu đài cát của bạn vụn vỡ nát rời, và bạn nhìn những lợn cát hòa vào trong nước, thấy mang mắt buồn. Một cảm giác mất mát chảy trôi trong bạn. Chẳng biết làm gì, bạn ngồi lặng im, vốc từng nắm cát ước và thả cát trôi từ từ qua những kẽ tay. Đã có bao giờ bạn chạy ngoài đường vào một buổi chiều thật buồn. Bạn chẳng biết đi đâu và cứ thế mà lang thang. Bất chợt mưa, bạn chẳng vội vàng gì mà tìm chỗ tránh. Rồi bạn đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống tay mình, hôm đó bạn dầm mưa về nhà, tối lại hâm hớp sốt mà vẫn thấy vui. Đã có bao giờ trên những chuyến đi xa và buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, mây tím mây hồng văng văng ngang trời, còn mặt trời thì đỏ ửng, bạn thấy lòng mình trùng lại trước cái đẹp đang rơi xuống những lưng đồi. Đã có bao giờ bạn ngồi một mình trong một quán cà phê thật vắng, tay cầm một cuốn sách, bên tai vang vang một bản nhạc nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng lại thả hồn đi đâu đâu? Đã có bao giờ bạn dậy thật sớm vào chủ nhật, dọn dẹp nhà cửa, trải tấm thảm bàn mới, rồi gọi điện cho vài người bạn, rủ họ đến nhà chơi? Hôm đó, bạn đã có một ngày thật vui, thật hạnh phúc. Đã có bao giờ bạn đến một nơi nào đó như Đà Lạt, tối, bạn khoác vào mình chiếc áo ấm cho đỡ lạnh rồi bắt đầu thả bộ dọc theo những con dốc dài? Hai tay bạn nhét vào túi áo vì lạnh, rồi bước những bước chậm chậm, có khi lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Đã có bao giờ, vào những hôm có việc phải dậy thật sớm, bạn chạy xe ngoài đường, khi ngửa mặt nhìn lên trời bạn thấy bầu trời là những mảng màu nhợt nhạt lẫn lộn và vàng vện, không dưng bạn mường tượng đến những ký ức tưởng đã quên mất từ lâu. Đã có khi nào, vào những buổi chiều sau một cơn mưa rào, bạn chạy xe một mình giữa những mọi người trên những con đường còn đọng nước, lòng chợt xe lại vì nhớ đến một người. Đã có bao giờ, bạn ngồi một mình trong phòng lúc nửa đêm, tắt hết đèn, uống cà phé và nghe Jolie hay Don Trigioni, thoảng, bạn lại bước ra trước ban công, nhìn những hàng dây leo trên rào, mắt buông xuống con hẻm đang nhận những ánh sáng hắt xuống từ đèn đường và nghĩ vẫn vơ. Đã có bao giờ?